các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Anh thấy tôi như vậy, anh ta bỏ mặc tôi cho tới chết, nhưng anh ấy đâu có ngờ, vì thế mà tôi vô tình bước chân vào ma giới để giết anh ta chết." Đào Lạnh mình run rẩy trước câu chuyện của Liên. Thế thì ra cô nàng này là ma chứ đâu phải là người. Nàng bồn rộn chân tay, mặt mày sáng sáng. Hàm răng run lập cập Và thân thể cứng đơ không còn cơ động được nữa Từ trước tới giờ Nàng cứ tưởng Liên Hoàng Nhung Là môn đệ của một môn phái thần tiên nào Ai ngờ họ là má Hèn gì phép thoại của Cao cường tới như vậy Người thế gian này làm gì có ai Biết đẳng vân giá vũ như họ chứ Bây giờ phải làm sao Đạo còn đang sợ hãi Liên lại lặp lại câu hỏi lúc nãy Vậy chị có bằng lòng có con với thằng Tấn không? Dù đang sợ hãi tới tột độ, Đào cũng thấy lạ. Vì sao nhất định Liên muốn nàng phải có bầu với Tấn? Nên hỏi lại. Tại sao cô cứ nhất định muốn con có bầu với anh Tấn? lên ngựa đầu trả lời. Phải rồi, tôi chưa nói cách trả thù cha thằng Tấn của tôi ra sao cho chị nghe. Ông ta ý luyện được pháp thuật cao thân Cải được số trời Nên tự tung tự tác Giết chết người tình của tôi Làm cho chúng tôi nhà tan cửa nát Vợ chồng kẻ chết trước người chết sau Ông ấy dùng chính tay tôi giết chồng tôi Thì bây giờ tôi cũng muốn cho thằng Tấn Có thực nhiều con như ý của ông ta muốn Rồi sẽ đem hết những đứa con này về với ma giới Để ông ta bên kia thế giới thấy rằng Những đứa cháu của ông tạo ra được bằng bùa phép Sẽ phải trở về thế giới của bùa phép Chứ không sống được ở dương gian Đó là tôi thế thiên hành đạo thôi Cô có thể đem hết những đứa con của anh Tấn về ma giới Nhưng có quan hệ gì tới việc con phải có bầu với anh Tấn hay không đâu Tại chị chỉ biết thôi Dù cho là bùa phép thì cái gì cũng có sự giới hạn của nó. Công lực của cha thằng Tấn chỉ có thể giúp cho nó có được bốn cái thai nhi thôi. Bây giờ đã có ba cái xuất hiện rồi, còn thiếu một cái nữa. Bởi vậy tôi muốn chị lãnh trọng trách này. Vì nếu để cho con Hương có thêm một cái bầu nữa thì chúng tôi không phải là địch thủ của con nhỏ này. Và như thế chắc chắn thằng Tấn sẽ lại có một đứa con nữa. Đạo trật nhớ ra liền nói với Hương Đã có bảo với Tấn Nên hỏi Lúc nãy cô nói con Hương Nó có bảo với anh Tấn rồi cơ mà Cô đã không phải là địch thủ của nó Thì làm sao bắt con nó về ma giới được Đúng như vậy Nhưng thằng Tấn thiếu may mắn Vì chính lão đạo sĩ Bảy Ly Đã rủ con nhỏ Hương Chụp cái thai nhi Để luyện tiên linh cái Rồi còn đâu nữa Đảo bẩn thần Vì được nghe hết những oán thủ Của những người trong ma giới Nàng không biết phải trả lời ra sao Thì liền đã nói Tôi nói thật cho chị hay từ hôm nọ tới nay Chúng tôi chưa bắt chị nhập ma giới Vì còn có ý dùng chị cho việc này Hơn thế nữa Khi chị chưa nhập ma giới Thì còn có thể gần gũi được Đám đạo sĩ kia Giúp tuổi tôi tiêu trừ chúng nó Vì kể từ tự tạo thiên lập địa tới giờ Cái đám đạo sĩ thối đó Với người trong ma giới Không thể nào đội trời chung được Đạo mê ông hỏi Vậy sau khi con có bảo vệ anh Tấn rồi Thì con phải theo cô về với ma giới à? Bộ chị không thích về với ma giới hay sao? Nước mặt đạo chảy dài xuống hai má Nàng nói không nên lời Cô, cô ơi tội nghiệp con, đừng bắt con chết, con kiến còn ham sống, há ha gì con người, xin cô làm phước tha cho con. Cả Liên và Nhung cùng cười ha hả tiếng cười dần giận như tiếng khóc của những oan hồn từ gọi xa xăm vọng về. Chúng tôi cũng chẳng ham đưa chị về ma giới làm gì, nhưng nhất định chị phải có bầu với thằng Tấn. Và cái thai như đó phải theo chúng tôi cho đủ số. Đào mừng rỡ sụp xuống lẩy lia lịa. Biển nàng lắp bắp thề nguyện. Con xin đội ơn các cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net